Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trước kia tôi làm rất nhiều chuyện có lỗi với chị cô Lần này tôi sẽ không phụ lòng cô Chuyện em gái cô cứ để tôi lo Tôi có biện pháp khiến người phụ nữ kia Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể Tương lai tôi còn muốn em gái cô làm phù dâu cho tôi Nếu mặt của cô ấy bị phá hủy Ai làm phụ dâu cho tôi Năm công kỉnh hiên nghe câu sung hô Đổi tới đổi lui thì có chút nhức đầu Khẽ nhướng mày Cô có thể xưng hô đứng gắn được không Chị dâu chính là chị của cô đừng đổi tới đổi lui trước kia chưa kết hôn gọi thế nào cũng tùy cô bây giờ nhất định phải đổi dạ dạ dạ Nam Cung Dạ Hi giơ hai tay lên anh em sai rồi được chưa trong bầu không khí như vậy tâm tình nặng nề của Dị Thiên Tuyết hơi thả lòng một chút vỗ vỗ chán của mình nứt nở nói cảm ơn cô Dạ Hi Nam Cung Dạ Hi ngọt ngào cười rộ lên không cần cảm ơn tương lai tìm cho tôi một người đàn ông tốt là được ánh mắt của chị tốt như vậy Lúc này, sự Thiên Tiết mới bật cười. Được rồi, em khẳng định em đã không sao. Anh đưa em đến bệnh viện nhìn Tiểu Nhung một chút được không? Hiện tại, nhất định là con bé rất khổ sở. Em là chị, không thể không ở đó cùng con bé. Cô nhẹ nhàng cầm tay của Đam Cung kình Hiên. Được, em ăn hết cháo xong, anh sẽ đưa em đi. sắc mặt anh ôn hòa, mở miệng nói. sự Thiên Tiết cưỡng ép mình đè xuống tâm sự, ăn chút cháo, thay áo cưới, mặc một bộ quần áo đơn giản cùng anh lên xe. Buổi dạ tiệc vốn định cho buổi tối đã bị hớ Biến thành tiệc riêng của nhà Nam Cung Không biết đã là lần thứ mấy tới bệnh viện Cách cửa sổ thủy tinh Dự thiên tuyết che miệng lại Nhìn người nằm trên giường bệnh ở bên trong Thiên nhu nằm ngựa Đầu nghiêng qua một bên nửa bên mặt dán băng màu trắng Còn có trên vai, trên lưng Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn Lộ ra một đoạn ở bên ngoài mền An tĩnh ngủ Thấy cô đang ngủ Dụ thiên tuyết cũng không quấy dày Mà trực tiếp đi tìm y tá trưởng Tôi nghĩ mọi người cũng đã biết xảy ra chuyện gì Tôi sẽ không lòng vòng nói thẳng Bác sĩ Lật nhìn bệnh án một hồi nói Diện tích bỏng của dự tiểu thư không phải rất lớn nhưng hơn 60% tương đối nặng Phần còn lại là bởi vì cách lớp quần áo nên xem như bỏng ở cường độ thấp Đại bộ phận hỏng là ở chán xương gò má, xương quay xanh cùng bả vai Còn có một ít ở giữa lưng May mắn là không bị phỏng quá nhiều Nghiêm trọng nhất chính là chán cùng xương gò má bên trái Người đàn ông phía sau vịn bả vai cô Dự Thiên Tuyết lặng lặng nghe, mỗi một chữ đều giống như đang thiêu đốt lòng cô. "Vậy, có hy vọng chữa khỏi cho em mấy không?" Dự Thiên Tuyết run giọng hỏi. "Ý tôi muốn nói là da thịt bị vỏng có thể chữa trị hay không?" "Hoàn toàn có thể chữa trị, nhưng cô phải biết rằng, cho dù mức độ chữa khỏi đạt tới 80% trở lên, cũng không có khả năng không lưu lại sẹo. Nếu muốn tận lực giảm bớt sẹo thì nên tiến hành giải phẫu cấy da, như vậy thì kết quả sẽ tốt hơn một chút." Nhưng còn phải xem tình trạng da bị tổn thương nghiêm trọng tới mức độ nào mới có thể quyết định được. Vậy, hy vọng bác sĩ hãy tận lực, xin hãy làm tốt nhất. Nam Công Kỳnh Hiên trầm giọng nói. Được, đây là chức trách của chúng tôi. Chờ đến khi ra khỏi văn phòng của bác sĩ, Nam Công Kỳnh Hiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, thấp giọng nói. Bây giờ yên tâm chưa? Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, trong mắt hơi ướt át, cũng ôm lấy anh nhẹ giọng nói. Em biết có thể chữa trị trước kia thời điện mở viện điều dưỡng em đã từng nhìn thấy dung mạo sau khi phôi phục của những người bị hủy dung chính anh cũng biết dù có chữa trị như thế nào thì cũng sẽ để lại dấu vết không có khả năng hoàn toàn trở lại như xưa thiên nhu vốn không nên đánh bác hết thảy những chuyện này em ấy không nên vì em mà bị thương trải qua giải phẫu đau đớn chờ đợi mình khôi phục trong một thời gian dài mấy chuyện này không nên do em ấy thừa nhận vì thế nếu em ấy đau em cũng sẽ đau cũng sẽ ái náy. đây mới là nguyên nhân chính em không bỏ xuống được Năm công kình hiên ôm cô, cười yếu ớt Có đôi khi lô dích của em rất kỳ quái Năm năm trước, vì chữ khỏi đôi mắt của em ấy Cái gì em cũng đều nguyện ý làm Đúng thật là khổ sở gì em cũng đã ăn qua Đau đớn gì cũng từng gánh chịu Em cảm thấy giữa hai chị em Còn cần nói chuyện gì nên hay không nên Hoàn trả hay không hoàn trả sao Em rất thương em ấy, anh biết Nhưng anh cũng rất yêu em Nếu em đau lòng, anh cũng cảm thấy không tốt Đừng khóc Ngón tay ấm áp của anh vứt ve mặt cô, giọng khàn khàn. Kỳ thật, anh rất ích kỷ, bởi vì trong lòng anh may mắn, người chịu thương tổn không phải là em. Nhưng anh lại nghĩ, mình không nên ích kỷ như vậy. Em đã chịu quá nhiều thương tổn, anh không muốn thấy em lại bị thương, dù là một chút, cũng không thể. Có lẽ tình yêu vốn dĩ chính là ích kỷ, không có gì sai. Đôi mắt ngập nước của dự thiên tuyết dần trận to, cho đến khi cánh môi của anh bao trùm xuống, cô mới hoảng hốt, hoàn hồn bị anh hôn phẳng phất như là sự an ủi dịu dàng nhất xin qua hơi thở nồng đậm của anh truyền lại cho cô dựtuyết run run bên tai nghe tiếng anh lẩm bẩm vì em anh sẽ tận lực chữa trị cho em ấy dốc hết toàn lực nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net